Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các tiêu nhiều tiền, tế nhân phải nuôi gia đình vất vả. Nghe qua là ý tốt, nhưng lại nói thật là trói tay. Lá Bách Việt nhịn cảm giác không vui xuống mà đáp một tiếng văng. vương Lĩ Vân quay người đi lên lầu. Em gái cô không thể tham gia. Cô ta không mang hộ thô, bởi vì là cô nên mới có thể o nơi này. Cô biết có chừng mực được chứ. Đúng lúc này thì mau nóng cho người của Lá Bách Việt sông lên. Cô cắn răng nhịn xuống. Một cô dâu không có của hồi môn lại còn mang theo một người bệnh vào cửa có thể chiếm được mấy phần tôn trọng của mẹ chồng chứ Trước khi kết hôn chồng cô đảm bảo cam kết trong mắt mẹ chồng tất cả yêu cầu của cô đều là tham lam Cô quyết định làm nhiều nói ít lấy hành động để chứng minh thành ý của mình Người nhà họ tô dần dần tiếp nhận cô Nhưng cho dù cô đối với mẹ chồng là nói gì nghe nấy diễn vai một người con dâu hoàn mỹ thì mẹ chồng vẫn luôn không thích cô Luôn tìm mọi cách để bắt bè cô Mối quan tâm duy nhất của bà ấy đối với cô Chính là khi nào cô sẽ sinh con trai Cho nhà họ tô Kết hôn một năm Vốn là một người cởi mở tự tin Thì nay cô lại hoàn toàn trở nên ban quan lưỡng lử Mỗi khi cô tức giận Cô liên tự nói với mình Đây là vì chồng Vì gia đình của bọn họ Mẹ chồng sẽ chấp nhận cô Bọn họ sẽ trở thành một người nhà thân thiết Cô không phan năn với chồng Cô muốn cố gắng cho thật tốt Vậy mà vào đêm đó Sự tín nhiệm của cô đã thật sự sụp đổ. Đêm đó, Tô Tế Nhân mang theo một hộp quà về nhà. Đây là nhân sâm bạn anh đưa. Em ẩm cách thủy rồi làm canh gà cho siêu rượu uống đi. Cho mẹ bồi bổ thân thể đi. Thời trước bà bị cằm, cũng đã bị bệnh lâu rồi. Lá Bách Việt đang ngày chảy tóc rồi cất lời. Một năm nay anh đã thay đổi nhiều ngành. Hiện tại lại muốn tới bộ phận tài vụ. Lúc nào thì mới có thể ổn định trước. Bà cải hy vọng anh có thể làm quen với tất cả hoạt động của Quách Hóa. Qua lần này có thể đi điều tra thêm tiếp nữa. Anh thật sự là quá vất vả rồi. Cô nhẹ nhàng nói rồi nhìn chồng mình ngồi ở mếp giường. Cô xoa gáy đi tới gần anh, xoa bóp bỏ phay cho anh. Cô nhìn anh, anh khép hờ mắt, vè mặt thà lòng, thần thể cũng vẫn là căng thẳng. Hết cách rồi, đó là công việc mà. Anh trầm thấp nói, như là có vô số cảm xúc cũng tự như là bình tĩnh. Em còn nhớ lúc anh còn đi học không? Có một người tên là Hoài Văn thường tới tìm anh. Ừ, anh nói người ấy cũng là nhân viên của Mai Hoa, là người tiếp phẩm. Bà cả cảm thấy năng lực của cậu ta không tệ, bồi dưỡng cho cậu ta trở thành đắc lực của anh. Hoàn luận cậu ta cũng sắp kết thúc rồi. Thời điểm anh chính thức đảm nhận chức vụ, cậu ta cũng sẽ giúp anh. Ừ, hai người cũng là bạn của nhau, vệ giáo bắt thầy hợp tác nhất định sẽ rất là thuận lời. Anh càng ngày càng ít tiết lộ về công việc, thỉnh thoảng sẽ nói tới, cũng chỉ giống như vậy, nói một chút chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi. Cô cảm thấy anh có tâm sự. Cô biết anh họ đường sẽ không để cho anh được thuận lợi. Nhưng anh lại không nói gì. Giống như cô cũng giấu đi cơn uất ức của mình không nói với anh. Bọn họ không muốn mang đến viền não cho đối phương. Mà niêm phong lại một phần tâm tình. Cũng xuất hiện vài phần thiếu hụt. Đã trở nên trầm mặt có một chút xa cách. Đến lúc đó công việc đã ổn định. Nên sẽ chẳng phải vội vàng nữa. Sẽ có nhiều thời gian để cùng với em hơn một chút. Tuy rằng là hứa như thế nhưng càng ngày anh lại càng thêm bận trộn. cô đáp nhẹ một tiếng cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục giúp anh xoa bóp và vai cứng ngắc kia. tổ tề nhân nhìn vào trong gương, trong gương vẻ mặt của cô như đang suy nghĩ điều gì đó. cô đã gầy đi, nụ cười càng ngày càng ít, thường thường mệt mỏi, nhưng không nói gì với anh cả. anh cũng tụ hết khó khăn trong công việc vào lòng, càng ngày càng ít nói. thời còn là học sinh đơn thuần, cảm giác nhiệt tình trong tân hôn đã bốc hơi khỏi người bọn họ. Trong lòng bọn họ vẫn có lẫn nhau, nhưng băn khoăn hơn nữa là thực tế. Trong mặt trong chốc lát, anh nói. Có vẻ như em rất ít khi ra ngoài. Anh đã xem qua ghi chép của thẻ tiến dụng. Em gần như là không mua gì hết. Thật ra thì có thể mua thêm một chút đồ ăn dinh dưỡng để bổ sung cho rượu rượu mà. Những thứ cần dùng thì đều ở trong nhà có hết rồi. Có mấy ngày trước có mua thàm điệm cho con bé. Mà nó cũng không cần phải bổ sung thêm gì hết cả. cửa theo lẽ thường hấp thụ dinh dưỡng là đã đủ rồi. Giọng anh mang theo một chút tỏ xét Anh chỉ nghĩ con bé không thể uống nước Thì ra là anh nước trái cây cũng không thể uống sao Không chỉ là không thể uống nước Nước canh Hoặc là điện chất lòng Tương tự con bé cũng không uống được Là bách Việt bỗng nhiên dừng lại Làm sao anh biết Diệu rượu, rượu không uống nước trái cây Mẹ gọi điện thoại đến công ty nói với anh Mấy ngày trước bà ép nước trái cây Mà rượu rượu không chịu uống Ngày đó mẹ bưng cốc nốt tới Em liền giải thích thoa với rượu rượu là không thể uống. Mẹ có thắc mắc, thì tại sao lại không hỏi em mà lại đi nói với anh chứ? Cô hiếp mắt này Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net